Bên người lão giả bạch phục hiện lên một đại trung, chuông lớn, màu trắng lớn hơn trượng, miệng trung quay về phía nhị nữ, còn đầu chung thì được ba bàn tay to quanh người lão giả bạch phục nắm lấy. Phá! Lão giả bạch phục khẽ quát một tiếng, nguyên thức phát ra. Ba bàn tay to vận chuyển trong không trung, trong đó có một bàn tay to vây quanh người lão giả như pháp bảo thủ hộ, còn hai bàn tay to khác thì đập mạnh về phía đại trung. Một tiếng gõ chung mạnh mẽ vang lên, vang vọng trong không gian Dù người bình thường cách đó hơn 10 dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng Hầu như đồng thời một bàn tay đánh vào đại trung Thì một con bạch hổ biến ảo từ trong đại trung bay ra ngoài Tốc độ so với vận tốc âm thanh còn muốn hơn không ít Nhìn thấy đột nhiên có một đạo lưu tinh màu trắng thẳng hướng chính mình Khuôn mặt thất tuyệt phu nhân trắng bệnh Bảy pháp bảo bản mệnh của chính mình lúc này đang bị ba con ma kim phi hạt kìm giữ. Căn bản không thể nào rút ra được. Lật tay lên lập tức phóng ra một khối ngọc màu xanh. Khối ngọc màu xanh vừa mới được tung ra liền phóng đại mấy chục lần. Hình thành nên khiên chắn thật lớn. Vững vàng che chắn trước người. Một tiếng hổ gầm thật lớn. Chiếc thuẫn vang lên tiếng ba chạm mạnh mẽ. Thất tuyệt phu nhân kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt phát hiện ra chiếc thuẫn vừa mới hình thành không hề bị hư hỏng, sắc mặt thả lỏng, thẩm nghĩ xem ra chiêu số này cũng không có gì lợi hại. Lại một tiếng hổ gầm vang lên, thanh âm so với trước đó còn lớn hơn không ít, màng tai của thất tuyệt phu nhân hầu như bị đánh rách. Tiếng nứt vỡ vang lên, thất tuyệt phu nhân kinh khủng nhìn chiếc thuẫn của Minh đang chậm rãi xuất hiện vết nứt. Thần lộ tiên tử đang đau khổ chống đỡ ma kim phi hạt bên cạnh càng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ liên tục đánh mạnh vào đại trung màu trắng. Mỗi một lần đánh vào liền xuất hiện một con bạch hổ biến ảo từ miệng trung lao ra. Công kích không phải đến từ thân thể bạch hổ mà là từ âm ba khủng khiếp do bạch hổ phát ra trong miệng. Ba con bạch hổ vừa ra, chiếc thuẫn màu xanh của thất tuyệt phu nhân đã không chịu nổi liền sụp đổ. Thất tuyệt phu nhân dù sao thì cũng có tu vi địa vương giai, cho dù trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng khi chiếc thuẫn bị nứt thì đã lập tức làm tốt công tác chuẩn bị. Trong tay đã xuất hiện một tảng đá như con rùa, pháp lực vận chuyển, xung quanh thân thể lập tức xuất hiện lồng bảo hộ bằng cương khí màu xanh, bao quanh thân thể bên trong. Ba con bạch hổ phá tan chiếc thuẫn màu xanh, lập tức dương nhanh múa vuốt lao tới. Lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của Thất Tuyệt phu nhân, lồng cương khí bảo hộ kịch liệt rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Mới chỉ là ba con bạch hổ mà đã ăn không tiêu, phía sau vẫn còn đang tiếp tục xuất hiện thêm bạch hổ mới. Thất Tuyệt phu nhân tuyệt vọng đến phun máu tươi. Năm con bạch hổ hư ảo xuất hiện, nhưng cũng không thể bắt được đối phương. Lão giả Bạch Phục nhị a một tiếng. Nhìn tảng đá hình con rùa trong tay phu nhân trung niên kia, nói. Pháp bảo phòng ngự thật lợi hại, nếu như lão phu không nhìn lầm thì đó hẳn là kim võng thanh quy thạch. Một khi vận pháp lực thôi động liền có thể khởi động vòng bảo hộ toàn bộ cơ thể. Kiến thức của công tôn huynh quả thực phi phàm, chính là loại pháp bảo đó. Loại pháp bảo này coi như cửu thiên nguyên lôi cũng có thể kháng cự lại được một hai lần. Trung niên nhân hoàng bảo bên cạnh gật đầu nói. À, vậy khó trách năm con kinh thiên hồ không thể nào phá hỏng được vòng phòng ngự này quả thực không oan uổng a xem ra lão phu không dốc toàn lực thì sẽ không thể phá được rồi lão giả bạch phục hít lại nói trung niên nhân hoàng bảo một mặt dùng nguyên thức khống chế ma kim phi hạt thoát khỏi bảy kiện pháp bảo của thất tuyệt phu nhân đánh úp. mặt khác khống chế hai ma kim phi hạt vượt qua chín bông tuyết trắng bảo vệ thần lộ tiên tử lại một bên lưu ý lão giả bạch phục Đối với chiêu số lão giả bạch phục sắp thi triển cực kỳ quan tâm Song phá Lão giả bạch phục hết lớn một tiếng Hai bàn tay thật lớn mạnh mẽ đánh vào bạch trung. Hai tiếng nổ giết tai cùng một lúc Trong bạch trung có hai bạch hổ biến ảo bay ra ngoài Thể hình so với năm con bạch hổ trước đó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều Chỉ dài năm thước Thế nhưng quang mang trên thân thể lại trói mắt không gì sánh được Đồng thời giao nhau lượn vòng Dường như hai viên cầu xoay tròn đâm ra ngoài Hai hổ hình thành nên một mũi khoan Mạnh mẽ đánh vào vòng bảo hộ Thất tuyệt phu nhân liều mạng điều động pháp lực chống Đỡ vòng bảo hộ Thế nhưng dưới một kích cường đại như vậy trùng kích Cũng không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi Lập tức bị nội thương tương đối nghiêm trọng Quang mang của vòng bảo hộ mờ đi không ít nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Trên mặt lão giả bạch phục trầm xuống nói, Trúc huynh, một lúc nữa khi giết chết hai người, kim võng thanh quy thạch về lão phu, còn lại toàn bộ về Trúc huynh, thế nào? Biểu tình của trung niên nhân hoàng bảo có chút không tình nguyện thế nhưng nhìn thoáng qua bảy kiện pháp bảo, nói, vậy thì theo ý công tôn huynh vậy. Ha ha, lão phu đa tà Trúc huynh trước rồi, lão giả bạch phục cười nói, Nói xong cũng không tiếp tục công kích vào phu N. Bảy con bạch hổ được phóng ra vẫn tiếp tục trùng kích vòng bảo hộ Hẳn là trong thời gian một chén trà nhỏ có thể công phá được Không cần phải lãng phí thêm nguyên khí để tạo bạch hổ Pháp lực của thất tuyệt phu nhân đã bị hao tổn thật lớn Bảy kiện pháp bảo vẫn đang đấu với ba con ma kim phi hạt Thế nhưng chính mình đã có chút vô lực không thể điều khiển được nữa rồi Trong lòng giống như rơi xuống hầm băng Thở dài không ngừng Ngày hôm nay sợ là phải ngã xuống tại đây rồi Thần lộ tiên tử nhìn thất tuyệt phu nhân rơi vào trong tuyệt cảnh Bản thân muốn giúp cũng không thể giúp được Chính mình đã là bồ tát đất qua sông Thân khó bảo toàn May mà lão giả bạch phục kia không đối phó với chính mình Nếu không sợ là chính mình không chịu nổi được một chiêu Những con bạch hổ này thực sự quá mạnh mẽ Nhưng mà Cho dù không có bạch hổ công kích đi nữa thì thần lộ tiên tử cũng rơi vào tuyệt cảnh không kém hơn thất tuyệt phu nhân bao nhiêu. Khi chỉ có hai con ma kim phi hạt, chính mình còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hiện tại ba con còn lại đều bay tới. Chỉ trong mấy vòng công kích, chín bông tuyết trắng của mình đã có hai bông bị phá hỏng. Thần lộ tiên tử biết rằng một bàn tay tử thần đã phủ xuống dưới, chỉ sợ không thể thoát khỏi, hàm răng cắn chặt. Dung nhan Mỹ lệ tái nhợt hiện lên một tia kiên nghị, nguyên khí toàn thân bành trướng, nàng đã sử dụng đến chiêu số mạnh nhất chưa hoàn toàn tu luyện thành công, vân hải băng tâm quyết tầng thứ năm, xương trắng nồng đậm nhanh chóng thành hình xung quanh thân thể của thần lộ tiên tử, trong vũ khí còn có một ít khối băng nhanh chóng ngưng tụ, sáu thanh băng linh kiếm hiện ra vờn quanh. Nữ tử này có vẻ thi triển thần công, thoạt nhìn uy lực không nhỏ. sắc mặt trung niên nhân hoàng bào hơi đổi có chút ý tứ muốn thu hồi năm con ma kim phi hạt lại ha ha trúc huynh quá cẩn thận rồi nếu như tu vi của nữ tử này là địa vương dai thì chiêu thức này sợ là còn có chút phiền phức đáng tiếc nàng ta chỉ có tu vi linh hồn dai hậu kỳ rõ ràng sử dụng chiêu này không ổn rất lung lay chỉ cần năm con ma kim phi hạt của trúc huynh cũng có thể ăn chết nàng không cần phải dùng thần thông khác Lão giả bạch phục như đã định liệu trước nói Thần lộ tiên tử không thèm để ý tới thương tổn linh nguyên Miễn cưỡng khi khống chế 6 thanh băng linh kiếm và xương trắng 6 con ma kim phi hạt dưới ảnh hưởng của xương trắng Tốc độ rõ ràng chậm đi không ít 6 thanh băng linh kiếm bỗng nhiên có 5 thanh bay vụt ra ngoài Hướng về phía 5 con ma kim phi hạt Hầu như đồng thời Cái miệng anh hồng nhỏ nhắn của thần lộ tiên tử tràn ra một dòng máu tươi mạnh mẽ thi pháp đã bị nội thương trong màn xương trắng năm đạo tinh quang trợt lóe mà năm con ma kim phi hạt cũng trước động quang mang một kích xong thần lộ tiên tử nhất thời không có thu hoạch phi kiếm không hề bắn chúng được bất luận con ma kim phi hạt nào hiển nhiên muốn đánh chết toàn bộ là điều không có khả năng trong đôi mắt đẹp của thần lộ tiên tử hiện lên một đạo tinh quang một lần nữa thôi động năm thanh băng linh kiếm Nhưng lúc này đây năm thanh băng linh kiếm đồng thời bắn về mút con ma kim phi hạt. Không tốt. Trung niên nhân hoàng bảo ngoài xương trắng quát lớn một tiếng. Lập tức triệu hồi năm con ma kim phi hạt trở về. Bốn con ma kim phi hạt từ trong xương trắng bay ra. Còn thiếu một con. Không bao lâu xương trắng dần dần tan đi. Thân thể của một con ma kim phi hạt chưa trở về. Trên người xuất hiện nhiều vết dạng. băng linh kiếm mặc dù chưa đâm vào trong cơ thể. Thế nhưng dưới nhiệt độ cực thấp, thân thể đã trở nên rất giòn, mạnh mẽ đâm vài cái liền bị tan vỡ Con ma kim phi hạt này đúng là bị thần lộ tiên tử đánh chết Bồi dưỡng một con ma kim phi hạt tới thể thành thục có thể nói vô cùng tốn kém và thời gian rất dài Trung niên nhân hoàng bào nhất thời giận dữ Thần lộ tiên tử tuy là thành công đánh chết được một con ma kim phi hạt Thế nhưng chính mình cũng không tốt đẹp gì, nội thương rất nghiêm trọng càng bị con ma kim phi hạt trước khi bị đánh chết phun ra dịch thể màu vàng trúng vào một bên mặt. Dung nhan tuyệt sắc nhất thời bị nọc độc ăn mòn. Da thịt bị hủ hóa cực nhanh. Lập tức từ khuôn mặt thiếu phụ Mỹ lệ vô cùng biến thành dự tợn kinh người. Xấu xí không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 401. Khổ chiến nhị địa vương. Thượng, hai bên khuôn mặt bị nát vụn. thần lộ tiên tử căn bản không biết chỉ cảm thấy toàn thân bị bốn đạo liệt hòa thiêu đốt đau nhức không gì sánh nổi lại thêm độc nguyên cường liệt không ngừng mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể chỉ có thể cố gắng dùng toàn bộ nguyên lực còn lại gắt gao chế trụ độc nguyên toàn thân dường như vô lực bất động nữ tu kia có dung mạo tuyệt sắc như vậy lại bị hủy thật đáng tiếc a lão giả bạch phục Lão giả mặc y phục màu trắng, nhìn khuôn mặt có vẻ dự tợn của thiếu phụ phía xa xa không khỏi lắc đầu nói. Thế nào? Công tôn huynh đối với nữ tu đó có ý thương hương tiếc ngọc hay sao? Trung niên hoàng bào, trung niên mặc y phục màu vàng, thấp giọng nói, trong mắt hơi lóe một tia bất cần. Cho dù có, thì hiện tại cũng không còn kịp rồi, bị nhiễm phải độc ma kim phi hạt, không chết cũng mất nửa cái mạng. Về phần dung mạo thì từ nay trở đi vô phương khôi phục trở lại như ban đầu Lão giả bạch phục thở dài nói mà không hề có ý che giấu sắc tâm trong lòng Ha ha, tuy nói nữ tử bị hủy dung mạo Thế nhưng tư thái, thân thể lại không chút tì vết nào Vẫn còn rất mê hoặc lòng người Nếu thêm chút biến hóa thì coi như là một kiểu thiếp động lòng a Trung niên hoàng bào thâm ý cười nói Coi như hết, vô luận là dùng biến hóa đan hay biến hóa thuật Cũng đều là một ít thủ thuật cao minh mà thôi. Còn diện mục chân chính thì vĩnh viễn không thể biến đổi trở lại. Lão phu đối với những thứ giả mạo gì đó đều không có hứng thù. Lão giả bạch phục lắc đầu nói. Ánh mắt trung niên hoàng bảo ngưng lại nói. Nếu công tôn huynh không có ý muốn. Vậy chúc mộ phải hạ độc thủ thôi. Lão giả bạch phục liếc mắt nhìn xa xa. Nơi thiếu phụ còn đang rãy ruộng. Vừa thấy dung mạo đã bị hủy hoại. Nên trong lòng liền thấy ghét bỏ. Bật thốt lên nói, tùy tiện, trung niên hoàng bào trợt động, đem bốn con ma kim phi hạt thu lại, không muốn để ma sủng lại có thêm bất kỳ điều gì sơ xuất, đối phương nếu có khả năng giết chết một con, thì cũng có thể giết thêm một con nữa, bốn con ma kim phi hạt đủ để giết chết phụ nhân đã bị hủy dung mạo kia, thế nhưng dưới tình huống tuyệt cảnh, đối phương rất có khả năng ngọc đá đều tan, giết thêm một con phi hạt cũng không phải không có khả năng, Cũng bởi công pháp của thiếu phụ vừa vặn khắc chế mấy con ma kim phi hạt này. Trung niên hoàng bảo tự nhiên không muốn mạo hiểm, tay thi triển, một lượt xuất ra ba thanh phi kiếm dài một tấc, nhất thời quang mang màu vàng xuất hiện vô cùng hấp dẫn. Kim hà kiếm, sắc mặt lão giả bạch phục khẽ động, không nghĩ tới vị trúc huynh này đúng là không ít pháp bảo, ma kim phi hạt đã là vật khó cầu. Cư nhiên nay lại có thêm ba phi kiếm thượng phẩm giết địch nhanh như vô hình, quả thật thâm bất khả chắc. Trung niên hoàng bảo mạnh mẽ đem nguyên lực rót vào ba thanh phi kiếm, nhất thời quang mang màu vàng cực thịnh, hóa thành lưu quang bắn đi. Vòng bảo hộ quanh thân thất tuyệt phu nhân bị bảy đầu kinh thiên hổ công kích liên tục trùng kích không ngừng đã bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Thấy ba đạo lưu quang bắn về hướng thần lộ tiên từ lúc này hầu như đã cạn kiệt nguyên lực. Nhất thời hét lớn, thần đạo hữu, tránh mau Vẻ mặt thần lộ tiên từ thất kinh Nghe tiếng kêu hoảng hốt của thất tuyệt phu nhân Khóe miệng chỉ hiện lên một tia cười khổ tuyệt vọng Nàng sao không biết phải né tránh Chỉ có điều lúc này trên thân căn bản không điều động được một tia nguyên lực Còn đâu có khí lực để né tránh đây Một tia sáng vàng tím trong nháy mắt bay tới Cùng một chỗ đối chọi với ba đạo lưu quang kia Một tiếng nổ vang lên Ba đạo lưu quang bị tia sáng vàng tím kia đụng phải bay ngược trở lại. Đột nhiên phát sinh dị biến làm cho trên mặt bốn người ở giữa sân đều lộ vẻ ngơ ngác không giải thích nổi. Thần lộ tiên tử trợn mắt ngốc trệ, đối với chính mình vừa thoát khỏi một kiếp có chút không tin tưởng. Trái tim nhảy lên liên hồi, dù sao vừa lượng qua đường đường sinh tử kia thật, cảm giác thực sự nuốt không trôi. Trong lòng trung niên hoàng bào hơi kinh hãi. Lật tay thu lại ba thanh tiểu phi kiếm quay trở về Đôi mắt ngước nhìn xa xa đề phòng trong mắt lão giả bạch phục cũng lộ vẻ kinh ngạc Nhìn không trước mắt về phía tia sáng vàng tím vừa mới xuất hiện kia Lúc này tia sáng vàng tím đã hiện nguyên hình là một thanh tử kim trường thương dài chừng bảy thước Trên thương ẩn hiện sắc ánh sáng tím vàng phi thường quỷ dị Thất tuyệt phu nhân cũng bị dị biến làm cho kinh hãi nhất thời sơ xảy không đề nguyên lực duy trì vòng hổ thể liền bị bảy đầu mãnh hổ uyển hóa mạnh mẽ đánh vỡ bảy con mãnh hổ gào thét đánh về phía thất tuyệt phu nhân như muốn đem vị phụ nhân trung niên này xé thành từng mảnh nhỏ hai tròng mắt thất tuyệt phu nhân nhất thời khẩn trương không cam lòng nhìn về phía bảy đầu mãnh hổ hai bàn tay vô thức sợ hãi che trước khuôn mặt nhưng một lát sau trên người vẫn như cũ không có chút đau đớn nào Buông tay vừa nhìn, chỉ thấy bảy đầu ác hồ đang vây quanh cách mình không đến ba thước nhưng chỉ dừng lại ở đó không tiến lên được nữa. Định thần, thất tuyệt phu nhân nhìn kỹ lại một lần nữa, chỉ thấy bảy đầu mãnh hồ không biết từ lúc nào đã bị bảy kim thủ thật lớn gắt gao tóm chặt lấy đuôi. Phút chốc, một đảo thân ảnh màu xanh nhẹ nhàng bay đến, đúng lúc thần lộ tiên tử cùng thất tuyệt phu nhân còn đang ngơ ngác. Một vị thanh niên mặc áo bào màu xanh từ trong mơ hồ dần dần hiện thân Lâm tiểu ca Lâm thiếu hiệp Thần lộ tiên tử và thất tuyệt phu nhân đồng thanh hô lên Thanh âm trong lúc hỗn loạn mang phần bức thiết và cầu cứu Lâm khiếu Đường nhìn lướt qua thần lộ tiên tử và thất tuyệt phu nhân Lại nhìn hai người đối diện một chút Trên mặt lộ biểu tình bất kham Lúc ở cách nơi này hơn 10 dặm Lâm khiếu Đường còn đang do dự Rốt cuộc có cứu hay không cứu nhị nữ Lâm khiếu đường từ xa đã cảm nhận được nhị nữ gặp phải mấy đối thủ khó khăn Hai người đối phương đều có tu vi địa vương An toàn nhất cho mình là mặc kệ nhị nữ quay đầu bỏ đi Đến địa điểm cùng mấy người thái âm thiên quân hội họp Cao nhân trong Đại Hà Quốc vô số nhiệm vụ của nhị nữ thất bại Bản thân một mình thoát đi Cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai phàn nàn gì huống hồ hai người này trước lúc phân phối nhiệm vụ lại đã hợp mưu tính kế với mình một lần. Lâm Khiếu Đừng không phải thánh nhân, cũng chẳng phải quân tử tự nhiên là thấy không thoải mái. Bất quá Lâm Khiếu Đừng cũng không phải là người không biết đến đại cục. huống hồ lần này hắn bằng lòng mạo hiểm đến đây ngoài nhận được chỗ tốt từ lục dương chân nhân, còn có quá nửa là hận ý của mình đối với Đại Hà Quốc. yên viên quốc diệt vong, Lâm Liệt cũng theo đó mà chết. Tất tật những chuyện này đều phải tính trên đầu Đại Hà Quốc Tâm ý của Lâm Khiếu đừng lúc đến đây là muốn dành cho thái độ ngạo mạn của Đại Hà Quốc một đả kích thật lớn Trước đó Thái âm Thiên Quân có nói qua Sau lúc hội hợp sẽ bố trí một đạo kết trận cực kỳ quỷ dị tên là Mờ Quỷ Trận Trận này phải tập hợp 6 người có đủ thực lực để hoàn thành Nếu bố trí không xong trận pháp này Thì chỉ bằng vài người như vậy nghĩ muốn đánh một trong ngũ đại siêu cấp môn phái của Đại Hà Quốc là Quỷ Võ Điện. Quả thực người si nói mộng, cho dù có thái âm thiên quân thực lực địa vương giai hậu kỳ cũng vô dụng. Lúc này, nếu nhị nữ bỏ mạng thì âm quỷ trận tự nhiên là không thể bố trí. Từ đó, kế hoạch đánh lén Quỷ Võ Điện gặp phải trở ngại lớn. Khi đó hội họp chỉ còn đường về phủ mà uống trà đá với nhau. Nhưng lần đánh lén này vô cùng quan trọng, mục đích chính là làm quỷ võ điện tổn thương nặng, phá hủy dược viên và khu vực khai thác mỏ chỉ là trước mắt. Thứ nhất là cướp đoạt một ít nguyên thạch và linh dược. Thứ hai là để Đại Hà Quốc cho rằng mục tiêu chính của bọn hắn là khu mỏ và dược viên, từ đó làm rối loạn hướng chú ý của đối phương. Kỳ thực chân chính là chú ý với quỷ võ điện, làm bị thương một trong năm siêu cấp môn phái. từ đó làm ảnh hưởng đến thực lực của toàn bộ Đại Hà Quốc. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Khiếu đừng một đường chạy như bay, cuối cùng cũng đến kịp lúc khẩn yếu, đem nhị nữ từ miệng hồn của Diêm Vương Lão ra trở về, thế nhưng nhị nữ rõ ràng tổn thương nguyên khí mà hai người đối phương nhìn qua như vẫn chưa xuất toàn lực. Lâm Khiếu đừng cảm thấy đối phương còn có rất nhiều cường viện đang hướng nơi này chạy tới, mặc dù chưa chân chính cảm giác được, Nhưng động tĩnh lớn đến như vậy, tu luyện giả ngoài linh hồn dai làm sao mà không cảm ứng cho được. Bởi vậy phải tốc chiến tốc thắng, sắc mặt lâm khiếu đường tự nhiên, mạnh mẽ sông lên. Tâm trạng thần lộ tiên tử và thất tuyệt phu nhân như đã chết, lúc này lại bừng bừng sinh cơ Thế nhưng sau một thời gian ngắn bình tĩnh lại, mơ hồ nghĩ đến kết cục của trận đánh, thực lực của vị lâm đạo Hữu này cũng có hạn. ngay cả hai người các nàng hợp lực còn không đỡ được hai người đối phương. chỉ bằng một mình vị lâm đạo hữu này sao có thể là đối thủ đây? lâm đạo hữu hai người này có bản lĩnh rất lớn. thừa lúc đối phương còn chưa động thủ, chúng ta có nên chạy trốn hay không? thất tuyệt phu nhân miễn cưỡng truyền âm nói. phu nhân và tiên tử còn chưa chạy được, vậy lâm mũ mang theo hai người sao có thể chạy thoát sao? Ngự khí lâm khiếu đường băng lãnh truyền âm trả lời Thất tuyệt phu nhân nhất thời không biết nói gì Nàng sao không biết đạo lý đơn giản như vậy Nhưng trái lại nghĩ nếu để một mình lâm khiếu đường dùng sức địch lại hai người không bằng trước tiên bỏ chạy Hay là chính mình dùng pháp bảo bay lên cùng vị lâm đạo Hữu này chiến đấu liệu có thêm một đường sinh cơ Lâm khiếu đường truyền lời xong Ngón tay nhẹ nhàng lấy hai bình nhỏ ra ngoài Nhị nữ đồng thời nhận được Bên tai vang lên tiếng truyền lời đơn giản, ăn đi. Nhị nữ không suy nghĩ nhiều, tự biết trong này chắc hẳn là một loại đan dược khôi phục nguyên lực nào đó. Trực tiếp đem bình nhỏ đưa vào miệng đổ xuống. Đầu tiên là một hoàn đan rơi vào miệng, sau đó là một giọt linh dịch ôn nhu lạnh lẽo theo sau, mới vừa vào trong bụng. Sắc mặt nhị nữ nhất thời hiện nét kinh ngạc, toàn bộ nguyên lực hầu như trong nháy mắt khôi phục lại. Một chút ngoại thương trước đó cũng tự động khép miệng Chỉ có nội thương và độc thương là chưa thể giải trừ Thế nhưng mặc kệ nói như thế nào Nhị nữ cũng thoát khỏi cảnh vô lực Khôi phục lại năm sáu thành sức chiến đấu cũng không thành vấn đề Nhất thời ánh mắt nhị nữ nhìn về phía lâm khiếu đừng có chút khác thường Dĩ nhiên còn có những người khác Lần này nam xuyên giới thật sự là có tâm ý a. Lẽ nào bọn họ thực cho rằng với mấy tu luyện giả thực lực cao cấp là có thể đánh lén hậu phương Đại Hà Quốc ta hay sao? Vẻ mặt lão giả bạch phục như chẳng thèm quan tâm nhìn trung niên hoàng bào phía sau nói. Công tôn huynh tốt nhất là không nên phớt lờ, đối phương trong tối, chúng ta ngoài sáng, ngay cả đối phương tới bao nhiêu người chúng ta còn không có biết rõ, vạn nhất đến một địa vương hậu kỳ như lão già kia, chỉ sợ hai ta vì khinh thường mà bỏ mạng. Trung Quy không thể để vì không hiểu rõ địch mà để địch chạy mất, đến lúc đó đồn ra ngoài chẳng phải để thiên hạ chê cười hay sao, đêm dài lắm muộn, chúng ta hãy nhanh chóng tiêu diệt ba người này đi, nhị nữ kia tuy rằng thủ thương không nhẹ nhưng kỳ công dị bảo lại không ít, để cho tại hạ khống chế các nàng, thanh niên đến sau kia tự nhiên là giao cho công tôn huynh giải quyết. Trung Niên Hoàng Bảo trầm giọng nói. Lão giả bạch phục cũng không có ý kiến gì, đôi mắt khàn độc nhìn chằm chằm vào thanh tử kim thương đang huyền phụ kia, cười hắc hắc nói, vậy hai người lão phu và Trúc huynh ai giết chết đối phương chứ, người đó được bảo bối, thế nào, tự nhiên là như vậy, gã trung niên hoàng bào ứng tiếng nói, tốt, lão giả bạch phục khẽ quát một tiếng, lập tức bay lên trời nhìn bóng lưng của lão giả bạch phục, Mặt trung niên hoàng Bảo cũng hiển hiện nên một tia dị sắc, lúc này mới mở hai nắm tay, lộ ra ba thanh, kim hà kiếm, lúc trước bị tử kim thương đẩy lùi, trên bề mặt tiểu kiếm đã lộ ra nhiều vết dạn nứt. Đây đúng là tổn thất to lớn, nếu không chế luyện lại thì không có khả năng sử dụng tiếp. Trung niên hoàng Bảo đã nhiều lần tra xét thực lực tên thanh niên kia, đối phương xác thực chỉ có tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Bất quá đã đạt tới đỉnh phong. Thanh tử kim thương kia của đối phương cũng không phải là chuyện đùa. Xuất thủ cẩn thận, lấy bài học tổn thất một con ma kim phi hạt nên gã trung niên hoàng bảo này tự nhiên không muốn là người nghênh địch đầu tiên. Thất tuyệt phu nhân mặc dù khôi phục nguyên khí không ít, nhưng lại không muốn dây dưa với đối phương, muốn khuyên lâm khiếu đừng một phen. Thế nhưng nói chưa thành câu, lão giả bạch phục đã đánh tới. nhanh chóng phóng ra một con hổ uyển hóa ánh mắt lâm khiếu đường chăm chú nguyên khí toàn thân bùng phát đối phó với những lão già cấp địa vương này hắn không hề có ý muốn ẩn giấu thực lực ngay từ lúc bắt đầu đã xuất toàn lực hà quyết tâm tốc chiến tốc thắng chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới com chương bốn trăm linh hai khổ chiến nhị địa vương trung bạch hổ uyển hóa xông tới tấn công Lâm khiếu đừng khẽ động nguyên thức, nguyên lực rót vào trường thương, theo mũi nhọn trợt lóe lên bắn ra ngoài. Lão giả bạch phục thấy đối phương còn muốn dùng pháp bảo thực thể đối phó với con bạch hổ nguyễn hóa của mình. Nhất thời tâm trạng trở nên cực kỳ vui vẻ. Pháp bảo thực thể mỗi một lần va chạm với bạch hổ lập tức sẽ bị hút đi một chút pháp lực. Do đó bạch hổ sẽ càng ngày càng trở nên lợi hại hơn. Thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử thấy cảnh giao đấu như vậy, sắc mặt hai người càng dần càng ngưng trọng, cảm giác thấy có gì đó không hay, tâm niệm chạy trốn càng lúc càng cao, thế nhưng lâm khiếu đường đã cứu các nàng lại cho đan dược và linh dịch cực kỳ chân quý. Nhị nữ nếu như lúc này vong ân bỏ chạy thực sự là quá bất cận nhân tình, tâm lý tranh đấu do dự hồi lâu, cũng không lập tức quay đầu bỏ chạy Tử kim thương cùng với bạch hổ ở trên hư không ba chạm với nhau Hóng, một tiếng gào thét cao tận trời Tiếng gầm này cũng không phải là vô dụng Một đạo sóng âm xuyên thấu qua tử kim thương bắn thẳng về phía lâm khiếu đường Sắc mặt lâm khiếu đường không biểu tình Ngón tay bắn ra Tia sáng vàng óng bắn ra ngoài Một tiếng nổ vang lên Âm ba cùng ánh quang mang màu vàng ba chạm với nhau sau đó cùng biến mất Nhìn thấy lâm khiếu đường phá giải công kích âm ba của kình thiên hồ một cách đơn giản như vậy, thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu, âm ba kia đích thật rất lợi hại, nhị nữ cũng vừa mới lĩnh giáo qua, mặc dù với năng lực của mình cũng không phải không chống đỡ được nhưng không có khả năng làm một cách hời hợt nhẹ nhàng đến mức cả pháp bảo cũng không cần như vậy. Trong hư không tử kim thương trực tiếp xuyên qua thân mình bạch hồ huyễn hóa, Trên mặt lão giả bạch phục lộ vẻ mỉm cười, bị tử kim thương xuyên qua, thân thể bạch hổ đột nhiên bốc cháy mãnh liệt, một đoàn lam hỏa không có bất cứ dấu hiệu gì tự nhiên bùng phát trực tiếp nuốt sống bạch hổ. Trên mặt lão giả bạch phục vừa mới hiện nét tiêu ý trong nháy mắt trở nên cao có, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cảnh lam hỏa thiêu đốt trong hư không nuốt chừng bạch hổ. Tử Kim Thương vẫn phóng tới như cũ, lão giả Bạch Phục cũng không có thời gian ngây người, một Bạch Trung xuất trước thân thể. Đương một tiếng, Bạch Trung đã gấp rút chặn lại Tử Mang, lâm khiếu đường cầm Tử Kim Thương cầm trong tay, hai mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, lão giả Bạch Phục không khỏi lạnh cả người, vốn định khởi xướng công kích tới nhị nữ. Trung niên hoàng Bảo nhìn thấy một màn này liền thu lại nguyên lực vừa mới vận chuyển. Cảnh giác chú ý nhìn về phía thanh niên kia. Tạm thời để nhị nữ ở một bên chưa quan tâm đến. Cùng lúc đó, Trung niên hoàng Bảo thoáng nhìn thấy bảy đầu bạch hổ tấn công trước đó bị bảy kim thủ thật lớn kéo đi thật xa. Bởi vì màn tấn công trước đó của đám bạch hổ nhằm phá đi cương cháo nên nguyên lực đã tổn hao không ít. Nay lại cùng mấy kim thủ dây dưa một lúc. Quang mang màu trắng trên người đã từ từ mờ dần. Tại lúc đám bạch hồ suy kiệt là lúc kim thủ đã hoàn toàn áp chế. Như vậy cũng không có gì khó. Nhưng mà trung niên hoàng Bảo nhìn thấy một màn này. Trong mắt hiện lên sự kinh sợ. Trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Bởi vì tất cả chuyện này phát sinh đều tại lúc thanh niên kia cùng lão giả bạch phục so chiêu. Thanh niên kia dĩ nhiên có thể thao túng. Biến ảo kim thủ cùng đồng thời điều khiển pháp bảo đối địch không chỉ cần có nguyên lực hùng hậu để duy trì mà còn phải có tinh thần lực thâm hậu làm chỗ dựa Lẽ nào tu vi người này đã vượt quá địa vương dai sơ kỳ? Sắc mặt trung niên hoàng bảo âm trầm thầm nghĩ, đôi mắt hồ cảnh giác, khiếp sợ nhìn về phía thanh niên kia. Lâm khiếu đừng cùng với lão giả bạch phục chiến đấu cư nhiên không rơi vào hạ phong, ngược lại thoáng chiếm ưu thế. Thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử nhất thời như đang bị ảo giác. Phải chăng lão giả bạch phục kỳ thực cũng không có gì là lợi hại a? Kinh ngạc một lúc không lâu, lão giả bạch phục nhất thời giận dữ. Chính mình đối mặt với một người thấp giai vị hơn mình mà lại bị người ta chiếm thượng phong. Đây quả là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ba chiếc bạch trung huyền phù trên không, lúc này như ba bàn tay màu trắng thật lớn. Trong đó hai đạo đang mạnh mẽ khởi động bắn ra khỏi bạch trung, hai con bạch hổ từ đó song song bắn ra ngoài. Cẩn thận, thất tuyệt phu nhân theo phản xạ thốt lên, tuy mới vừa rồi, chân khí hộ thể của nàng có thể khắc chế được đám bạch hổ, nhưng nhìn kỹ lại, so sánh với hai con bạch hổ này cũng có sự khác biệt. Sắc mặt lâm khiếu đường vẫn không đổi, tay còn lại cũng lấy ra một tử kim trường thương giống nhau như đúc. Hai tay đồng thời vung lên, hai thanh tử kim thương cùng nhau bắn ra. Hai tím hai trắng, trong nháy mắt đối chọi lại với nhau. Vẫn như trước, tử kim thương xuyên qua đón lấy hai bạch hồ, tiếp đó hai bạch hồ như bị nuốt mất, biến mất không thấy đâu. Lần đầu tiên nếu nói là lão giả bạch phục bởi vì không biết nên chủ quan để rồi bị đánh cho trở tay không kíp. Nhưng lần này là lần thứ hai. Đã có sự chuẩn bị, nhưng thế tiến công lại bị phá giải dễ dàng đến không hiểu nổi Chỉ có thế thầm giải thích là công pháp đối phương dường như khắc chế mình mà thôi Hai thanh tử kim thương bị bạch trung ngăn cản Tử kim thương lại lần nữa trở lại trong tay lâm khiếu đường Mặc dù lần thứ hai phá địch nhưng trên mặt lâm khiếu đường lại không có nổi một tia vui mừng Nhìn chằm chằm vào bạch trung trước người lão giả bạch phục Không biết món bạch trung kia là do vật gì luyện chế thành mà tử kim thương do bí huyền kim chế tạo cũng không thể công phá nổi. Lão giả bạch phục rốt cuộc cũng thu hồi ý coi thương. Trong lòng biết rằng người thanh niên này không thể so sánh với nhị nữ. Thật sự là một đối thủ khá khó chơi. Trên hai tay nhất thời lấy ra hai vật phẩm. Một mặt bạch kỳ cờ trắng và một cây khu hổ bạch tiên do điều khiển hổ. Công tôn huynh ta đến giúp ngươi. Người này sợ là đang ẩn tàng nguyên lực, hai ta nếu độc chiến sợ rằng không hay. Trung niên hoàng bảo không hề trần trừ trực tiếp phi thân đến bên cạnh lão giả bạch phục nói. Lão giả bạch phục khẽ hừ một tiếng, cũng không cử tuyệt, công pháp và bảo bối của thanh niên kia đích thực là rất quỷ dị, nếu độc chiến khẳng định là sẽ rất khổ cực, lúc này đây không phải là lúc để sĩ diện, tốt nhất là mượn thần thông của vị trúc huynh này một chút. Thấy hai người đối phương tập hợp lại cùng một chỗ, thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử nhìn lại nhau rồi cả hai cùng tiến về hướng lâm khiếu đường. Nhị nữ cũng không cho rằng lâm khiếu đường cao minh hơn so với đối phương, chỉ cho rằng là công pháp may mắn có thể khắc chế mà thôi. Có khả năng đánh một trận, nhưng Trung Quy vẫn là hạ sách, không thể coi thường. Nếu có thể hợp nhau đối địch vậy thì sẽ thêm đường sống. Trung Niên Hoàng bảo miệng khẽ niệm một hồi. hai khối cự thạch trực tiếp bay vù ra ngoài trong quá trình đó bỗng nhiên càng lúc càng phóng to ra đến khi lớn hơn bình thường gấp trăm lần quả thực là kinh người hai khối cự thanh dường như là hai ngọn núi nhỏ ép dần về phía ba người lâm khiếu đường khí thế vô cùng mạnh mẽ tưởng như không gì có thể đỡ nổi nếu bị đè xuống không thịt nát xương tan mới là lạ lão giả bạch phục thấy trung niên hoàng bảo đã dùng tới tuyệt chiêu Trong lòng có chút khẩn trương nhưng cũng bớt lo lắng Lần này nếu đối phương không chết thì ít nhất cũng phải bị thương nặng Không tốt là băng sơn đại thạch ấn Mau tránh ra Thất tuyệt phu nhân vừa thấy hai khối hoàng thạch nhất thời sắc mặt đại biến Đây có thể tưởng tượng là một trong các loại pháp bảo cực mạnh Lực lượng tràn ngập lại có phạm vi bao trùm vô cùng lớn Tựa như một ngọn núi nhỏ Thanh thế như không thể chống đỡ Các loại pháp bảo dưới áp bức trầm trọng như núi của tảng đá kia căn bản đều vô dụng. Vừa nghe thấy là băng sơn đại thạch ấn đại danh đỉnh đỉnh, thần lộ tiên tử không còn ý niệm nào khác. Hóa thành quang mang màu trắng nhanh chóng hướng một phía chạy trốn, thế nhưng căn bản không thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Cử thạch tựa như núi đem áp lực trải rộng ra bốn phía, không gian trong đó đều bị sức ép rất lớn, kéo dài ra cả trăm trượng, căn bản là không bay ra ngoài được. Sắc mặt Lâm Khiếu đường căng thẳng, lại không có ý định tránh né, nguyên thức phóng ra, quanh thân thể bỗng hiện lên hơn 10 tử kim thương, sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp bắn về phía hai khối cự thạch đang đè xuống. Tử kim thương tổng cộng có 18 chiếc, phân thành hai bắn ra, mỗi bên 9 chiếc, trực tiếp hướng thẳng tới hai khối cự thạch. 18 tử kim thương mang dưới cái áp bức khổng lồ của hai khối cử thạch dường như nhỏ bé không thể đem so sánh, rõ ràng như lấy trứng trọi đá, thật sẽ không có tác dụng gì. Thất tuyệt phu nhân trần trở nhưng cũng không có khả năng chạy thoát khỏi phạm vi áp lực, vì vậy bất chấp tất cả, mọi thứ hữu dụng đều được triệu hồi ra đánh về phía cử thạch, mặc kệ có tác dụng hay không, cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Bang! Bang! Ẩm, bình bình phanh hơn mười tiếng nổ chấn động cùng lúc mười tám tử kim thương mỗi bên chín chiếc toàn bộ đánh lên trên hai khối cử thạch tất cả tử kim thương có phân nửa thân đâm vào cử thạch còn một nửa khác để lộ ra ngoài sau khi đối chọi, thanh thế không gì đỡ nổi của hai khối cử thạch cũng bị dùng lại bị mười tám tử kim thương mạnh mẽ giữ lại trên không trung cái gì Trung niên hoàng bào không thể tin được thất thanh nói, vô ý thất thanh kêu lên cũng không phải bởi băng sơn đại thạch bị giữ vững trên không, mà ngạc nhiên bởi vì tử kim thương dĩ nhiên có thể đâm xuyên vào trong băng sơn đại thạch vốn cứng rắn không gì sánh bằng. Trúc huynh chớ hoảng sợ, tử kim thương kia đích xác quỷ dị, lão phu đến trợ giúp ngươi một tay. Lão giả bạch phục cũng không nghĩ tới đối phương có khả năng giữ vững băng sơn đại thạch ấn, nhưng có vết xe đổ trước đó. Trong lòng biết Pháp bảo đối phương đích thật lợi hại nên không thể trách, lập tức nói, nhị nữ thoát khỏi cảnh thịt nát xương tan lúc này vẻ mặt không thể tượng nổi, thầm thở ra một hơi may mắn, chính mình lần thứ hai lại tránh khỏi một kiếp, ánh mắt nhìn phía lâm khiếu đừng đã thêm vài phần kính nể, đặc biệt là thất tuyệt phu nhân, hai tròng mắt nhìn phía lâm khiếu đừng thêm phần phức tạp. Vừa rồi nàng đã phóng toàn bộ pháp bảo của mình về phía băng Sơn Đại Thạch Ấn, nhưng tất cả đều bắn ngược trở lại làm cho nguyên khí bản thân dối loại không ngớt. Nếu không phải 18 tử kim thương kia chịu phần lớn áp lực, chỉ sợ lần này chính mình đã thủ thương trầm trọng hơn nhiều. Lẽ nào tu vi người này còn mạnh hơn so với chính mình, thất tuyệt phu nhân cũng không rõ điểm này. Sắc mặt và hơi thở của Lâm Khiếu Đừng hiện tại có vẻ không được tốt. Lần này đúng thật là không thoải mái. Băng sơn đại thạch kia quả là khó chịu. Nếu không phải trong cơ thể có hai chân linh chịu tải hơn phân nửa nguyên lực. 18 tử kim thương kia khó có khả năng thành trận hình. Lúc trước bắn ra đã dùng trận hình chịu quá nửa áp lực. Lại dùng lực lượng bản thân mãnh liệt nhập vào trong đó. Hơn nữa lại rót vào tử kim thương, dung hồn yêu hòa. Trong nháy mắt thiêu cháy phía bên trong băng sơn đại thạch ấn. Lại liên tục rót thêm nguyên lực bổ sung dung hợp, nếu không có nhiều thần thông kết hợp cùng với nhau như vậy thì chỉ sợ phải lật thuyền trong mương. Ngay cả như vậy, nguyên lực trong cơ thể lâm khiếu đường cũng bị tiêu hao gần một nửa, khí nguyên cũng thoáng bất ổn khó chịu. Đôi mắt thần lộ tiên tử như thất thần nhìn vào lâm khiếu đường, trong mắt không còn gì ngoài sự sợ hãi, vừa nghĩ đến những toan tính trước đây với vị lâm đạo hiểu này, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. hối hận không thôi, bằng vào bản lĩnh của vị Lâm đạo hữu đã thi triển ra, người này tuyệt đối không phải là kẻ khờ dại, lại càng không chịu ảnh hưởng của mỹ thuật, chỉ sợ lúc đó đã nhìn thấu mọi thủ đoạn, chỉ bất quá người ta cũng không thèm tính toán với chính mình mà thôi, thầm nghĩ nếu hôm nay có thể may mắn thoát thân, không biết vị Lâm đạo hữu này ghi hận mình hay không. Lâm Khiếu đừng lúc này tự nhiên không biết tâm tình phức tạp của nhị nữ Trong lòng thầm nghĩ cách phá hủy hai khối băng sơn đại thạch này, tuy còn đứng vững nhưng nguyên lực cũng mất đi đến tám chín thành, thế nhưng khí lực trong người còn bao nhiêu đây, bất quá cũng may nguyên lực còn lại có thể vận dụng để phá. Đúng lúc này phía xa xa, quang mang màu trắng trượt hiện, chỉ bạch trung thấy trước người lão giả bạch phục hơi lớn thêm một chút, phía sau ba bàn tay màu trắng thật to song song đánh tới. Ba tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng vang lên. Sau đó ba bạch hổ viễn hóa phóng lên cao. Một đoàn sóng âm đã trùng kích đến. Lâm khiếu đừng cắn răng. Đang vướng tay vướng chân không chịu nổi. Đang muốn thả tham thị thù. Trong không gian chữ vật ra. Lại nghe tiếng thất tuyệt phu nhân truyền đến. Lâm đạo Hữu Không nên phân tâm. Toàn lực phá băng sơn đại thạch ấn đi. Nhường ba con kinh thiên hổ này cho lão nương. ta sẽ thay ngươi đánh một trận. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 403 khổ chiến nhị địa vương hạ lâm khiếu đừng thấy thất tuyệt phu nhân kiên định như vậy ý niệm trong đầu liền buông xuống chỉ là trong đai lưng chữ vật đám tham thị thù đông nghị còn đang muốn lao ra thế nhưng chủ nhân còn chưa tới lúc quan trọng nên cũng chỉ có thể ở đó lo lắng mà thôi. Thất tuyệt phu nhân có thể chống đỡ được đối phương thì tự nhiên là hay nhất. Lâm khiếu đừng cũng không muốn vô duyên vô cớ mà hao tổn nguyên lực. Thêm nửa đám tham nhị thu tiến hóa lần thứ hai này có thể không cần xuất ra thì cũng chẳng cần xuất ra làm gì. Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu, lập tức một lần nữa đem sự chú ý trở lại băng sơn đại thạch ấn. Tiếp tục huy động 18 tử kim thương áp chế hai khối cự thạch. Thất tuyệt phu nhân với bảy loại pháp bảo hình dạng khác nhau, có phi kiếm, có phi đao, lại thêm các loại ngân hoàn, nghiên, bút, tổng cộng có bảy dạng tất cả, phối hợp lại thành thất tuyệt công, đó cũng chính là thất tuyệt phi bảo. Ba con kình thiên hổ rít gào, phát ra một đoàn sóng âm làm tiên phong, khí thế ngút trời, nhanh chóng tiến đến, thất tuyệt phu nhân cũng không dám có bất luận bảo lưu nào. Hầu như đem tất cả nguyên lực vừa mới hồi phục lại được rót hết vào pháp bảo của mình. Bảy pháp bảo nhanh chóng bay lên hình thành trận hình nghênh đón. Oanh! Bảy pháp bảo đầu tiên là chống lại sóng âm. Phát ra chấn động mau chóng làm sóng âm tán loạn. Nhưng chúng cũng bị chấn động mà mất đi nguyên lực rồi là tả rơi xuống phía dưới. Trong miệng thất tuyệt phu nhân thấy mặn như muốn thổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng cũng không phun ra mà quật cường nuốt trở lại. Cuối cùng còn lại ba trong số thất bảo cũng nhanh chóng được phóng ra hướng về phía ba đầu bạch hổ ngăn cản. Nhưng chỉ có điều ba dạng bảo bối này ngay cả một chút năng lực chống đối lại cũng không có. Đã bị mấy đầu bạch hổ trong nháy mắt đánh hạ. Nhìn lại ba kiện pháp bảo của mình, thất tuyệt phu nhân không khỏi hoảng hốt. Bề mặt cả ba pháp bảo đã mờ mờ xuất hiện vết dạng. Vừa rồi mới thấy lâm khiếu đừng phá vỡ những con kình thiên hổ này trong nháy mắt thật dễ dàng. Thế nào mà khi chính mình chống lại mấy con bạch hổ này sao chúng tự nhiên trở lên lợi hại như vậy?